Chào mừng mọi người đến với kênh truyện audio. Nếu mọi người thấy nội dung hay và bổ ích thì cho mình một like nhé. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Người đẹp trong ngực, ngồi ôm lòng không rối loạn. Trong lúc Lục Đình Chiêu dạy dỗ Chu Như Ngọc và Lâm Quang Nghị, thì Lục Đình Vĩ đã ôm Đường Nhã Phương trở lại xe của mình. Bây giờ, cả người Đường Nhã Phương đã hoàn toàn mất hết ý thức, cô giúp cả người vào trong ngực anh. Bàn tay nhỏ bé không ngừng lục lọi thăm dò bên trong áo của anh. Cô chỉ cảm thấy trong người mình như có lửa đốt, cô muốn mang nhiệt độ này tỏa ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, không ngừng dụi mặt mình vào mặt anh, cặp mắt mơ màng. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô không ngừng hôn lên đôi môi Lục Đình Vĩ. Vốn dĩ vẻ mặt của Lục Đình Vĩ vẫn còn u ám, nhưng khi hơi thở ấm áp của Đường Nhã Phương phả lên trên cổ anh, nháy mắt trong con người anh lướt qua một tia nhẫn nhịn. Nóng quá, em khó chịu. Đôi môi của cô vừa mềm mại lại nóng bỏng, hương thơm tỏa ra khắp người. Lục đình vĩ hít sâu một hơi. Anh rất sợ tí nữa mình sẽ không nhẫn nhịn được. Vội vàng đẩy đầu cô ra. Một bên chân an cô. Em chờ một lát nữa. Rất nhanh sẽ không còn nóng. Anh đưa em đến bệnh viện. Cả người đường nhã phương khô nóng không chịu nổi. Cô không nhịn được kéo quần áo trên người muốn cởi hết quần áo ra. Giống như làm thế thì cô sẽ giảm được độ nóng trong người. Lục đình vĩ vội vàng đè tay cô lại. Ngược lại đường nhã phương lại kéo áo sơ mi của anh. Cả vạt của anh bị kéo đến siêu vẹo. Ngay cả nút áo cũng đứt hai chiếc Đôi môi mỏng gợi cảm vừa sưng vừa đỏ Vì nụ hôn vừa nãy Lúc Lục Đình Chiêu lên xe Cậu ta nhìn thấy một màn này Vội vàng con người rụt đầu lại nhanh chóng đi ra ngoài Anh cả, hai người có muốn tìm khách sạn chứ không? Lục Đình Vĩ hít một hơi thật sâu Âm thanh khàn khàn nói Em bớt nói nhảm đi Lên xe, lập tức đi bệnh viện Hả? Lục Đình Chiêu ngương ngác, Vội vàng chui vào xe Cậu ta rất không hiểu hỏi Tại sao lại đến bệnh viện? Anh cả người anh không phải là liều thuốc tốt nhất cho chị dâu sao? Lục đình vĩ hít sâu một hơi. Giọng nói trầm thấp lộ rõ sự nhẫn nhịn. Anh đã hứa với chị dâu em, nếu cô ấy không đồng ý thì anh sẽ không động vào cô. Hai ngày trước anh mới phạm phải sai lầm. Lần này anh không thể mất ly trí nữa. Lục đình chiêu há miệng, câm lặng không trả lời được. Cậu ta không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn Lục đình vĩ mấy giây, rồi mới gật đầu nói. Em hiểu rồi. Anh cả ngồi vững vào. Lục đình vĩ không lên tiếng. Hô hấp anh dần dần trở lên nặng nề hơn. Máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Thứ ẩn núp trong người kia cũng bắt đầu dao động. Bởi sự kích thích của cô mà trở nên bất an. Nhưng đường nhã phương không quan tâm đến điều đó. Lại khiêu khích anh một lần nữa. Lục đình vĩ không chịu được. Anh chỉ có thể ô người cô. Để mặc cho cô hôn mình. Nụ hôn giữa hai người càng ngày càng sâu. Hai cánh tay của đường nhã phương giống như dây leo quấn chặt lấy cổ của anh. giống như muốn phá tan triệt để sự phòng ngự của anh vậy. dần dần, cảm xúc toàn thân của lục đình vĩ dần trở nên kích động, âm thanh khàn khàn, hai chồng mắt hiện lên tia máu, trong mắt hiện lên vô số khát vọng vô cùng mãnh liệt. lục đình chiêu nhìn thấy một màn ướt át như vậy, câu ta có ý tốt nhắc nhở anh cả, anh thật sự không muốn đi tìm khách sạn. anh nhân cơ hội này bắt chị dâu lại, không chừng sau này chị dâu sẽ khăng khăng một mực với anh. im miệng, mau lái xe đi. cổ họng lục đình vĩ khàn khàn thấp rộng khiển trách rõ ràng phòng tuyến của anh sắp sụp đổ tan vỡ gương mặt bình tĩnh của anh đột nhiên trở lên đặc biệt lo lắng trong lòng lục đình chiêu âm thầm khâm phục anh cả đúng là một người đàn ông tốt có chị dâu là một người đẹp quyến rũ như vậy ở trong ngực mà vẫn có thể nhẫn nhịn được thật độc ác quá mà xe rất nhanh đi đến bệnh viện đường nhã phương bị đưa vào phòng cấp cứu lục đình chiêu không nhịn được muốn cười khi nhìn thấy dáng vẻ bị hành hạ đến trật vật của lục đình vĩ nhưng mà Cậu ta không dám cười, sợ rằng sau khi mình cười sẽ khó bảo toàn cái mạng nhỏ của mình. Điều tra cho anh, người đàn ông vừa nãy ở kia là ai? Lục đình vi khôi phục bình tĩnh, sắc mặt cũng trở lên âm u, trong mắt giống như chứa một tia sát ý. Lục đình chiêu cầm lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn mà Ngô Tử Lăng vừa mới gửi cho cậu ta nói. Người nọ tên là Lâm Quang Nghị của tập đoàn Lâm Thị ở thành phố Hải Phòng. Tình tình ăn chơi, tính cách hỏng bét, anh ta có xu hướng bạo lực với đàn bà. Đã chơi với vô số đàn bà Tập đoàn Lâm Thị Ánh mắt Lục Đình vĩ nảy sinh độc ác Chuyện này anh giao cho em làm Nếu anh ta thích chơi Vậy thì cho anh ta nếm thử hậu quả việc bị chơi Anh cả yên tâm Em nhất định sẽ làm tốt việc này Lục Đình Triều thành khẩn vỗ ngực Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn Đúng rồi, anh cả Còn người đàn bà kia thì xử lý thế nào Chị dâu tối nay bị như vậy Khẳng định cô ta không thoát khỏi liên quan Người đàn bà kia thì để cho chị dâu em chơi từ từ, dám mang ý niệm đó động đến trên đầu cô ấy, thì phải trả giá đất cho việc đó. Không sai, dám đắc tội đến người của nhà họ Lục chúng ta, anh sẽ làm cho tên đó ngay cả chết lúc nào cũng không biết. Lúc đường Nhã Phương tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, Lục Đình Vĩ ở bên cạnh chăm sóc, nhìn thấy cô mở mắt ra thì ấm áp nói Em cảm thấy như thế nào? Em còn khó chịu không? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Đường Nhã Phương ngồi dậy từ trên giường bệnh, cô hơi mở mịt. Lục Đình Vĩ giải thích cho cô. Tối hôm qua em bị bỏ thuốc, anh kịp thời chạy đến đưa em đến bệnh viện. Sau khi nghe thấy anh nói như vậy, Đường Nhã Phương nghĩ đến sự ác độc của Chu Như Ngọc đêm qua, nghĩ đến sự áp ức của lâm qua nghị, cả người cô không nhịn được run dậy. Chu Như Ngọc, con đĩ kia, lần này ức hiếp người quá đáng. Đã không sao rồi, em đừng sợ. Lục Đình Vĩ ôm cô, nhẹ nhàng trấn an. Đường Nhã Phương tựa vào trong ngực anh, hóc mắt hơi ướt át. Nếu anh đến trễ một chút, em thật không biết hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào nữa. chương 62 Không nuốt trôi cục tức này. với cuộc trò chuyện của hai anh em Lục Đình Vĩ thì ánh mắt của đường Nhã Phương hơi trầm xuống. Vì kết cục của Chu Như Ngọc cô hoàn toàn không có chút đồng cảm nào. Lòng dạ người phụ nữ kia quả thật vô cùng thâm hiểm. Nếu như tối hôm qua Lục Đình Vĩ không đuổi đến kịp thì chỉ sợ chậm thêm một phút nữa thôi. Kết quả của cô đã bị cái tên Lâm Quang Nghị kia làm nhục. Như vậy hôm nay cô đã hoàn toàn bị hủy hoại chẳng còn thứ gì rồi. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình sẽ lâm vào hoàn cảnh bất lực như vậy, trong lòng đường Nhã Phương vẫn xót lại một chút sợ hãi và tức giận. Cô không khỏi nắm chặt nắm đấm, hai con người linh động bắn ra chút ý lạnh. Chuyện này cô không thể nào cứ tính như vậy với Chu Như Ngọc được. Nhưng hiện tại đường Nhã Phương may mắn trong âm thầm. Còn Chu Như Ngọc lại khổ không thể tả, cứ tránh trong nhà mà không dám đi ra ngoài gặp ai. Cái tát của Lục Đình Chiêu vô cùng ác, đã khiến nửa gò má cô ta sưng phù và chảy cả máu miệng, cho dù cô ta dùng đá trường một đêm cũng khó mà tan hết. Trong lòng chú Như Ngọc vừa hận vừa ấm ức, nhưng nghĩ tới ánh mắt hung ác của Lục Đình Chiêu thì cô ta lại cảm thấy có chút sợ hãi. Cô ta thật sự không nghĩ đến trong Lục Đình Chiêu phong độ như vậy, thế mà có thể ra tay được với một cô gái xinh đẹp như mình. Và lại thủ đoạn còn rất tàn nhẫn và không một lưu tình chút nào. Chu Như Ngọc đã lớn đến trường này. Đây là lần đầu tiên bị người ta làm cho nhục nhã như thế. Đáng chết, đáng chết, tôi nhất định sẽ khiến con nhỏ đi tiện đường nhã phương và người đàn ông kia phải trả giá đắt. Chu Như Ngọc giận điên lên, trong lòng dâng trào thù hận mãnh liệt, dường như nó đang đốt cháy hết tất cả lý trí của cô ta. Như Ngọc, em nên dừng lại đi, tối hôm qua người đàn ông kia chỉ cho em một cái tát, nếu như anh ta độc ác hơn thì chỉ sợ sẽ làm đứa trẻ trong bụng em bị thương. Ba mẹ tôi đã biết chuyện này. Chẳng lẽ em còn muốn khiến bà ấy không vui sao? Đối với sự cùng loạn của Chu Như Ngọc thì hiển nhiên sắc mặt của Vi Vịnh Phong cũng có chút không dễ nhìn. Đêm qua anh ta bị đường nhã phương từ chối như vậy, cho nên tâm trạng anh ta cũng không vui. Nhưng lại không nghĩ tới Chu Như Ngọc còn bị đánh ngay trước mặt mình. Vừa nghĩ tới người đàn ông ưu tố kia thì tâm trạng của Vi Vịnh Phong bị bao phủ bởi một tầng lo lắng mù mịt. Vịnh Phong, em đã như vậy rồi, chẳng lẽ anh không đau lòng sao? Con nhỏ đường nhã phương đê thiện kia không biết đi đâu tìm một người đàn ông lạ. Cô ta vốn không chỉ muốn em mất mặt. Nói không chừng mục tiêu của cô ta là muốn hại đứa bé trong bụng em. Chẳng lẽ anh cứ để chuyện này như thế sao? Em bị đánh không quan trọng. Nếu như bị sẩy thai vậy thì con của anh cũng mất. Em thật sự không nuốt trôi cục tức này. Chu Như Ngọc ôm cánh tay Vi Vịnh Phong. Lòng đầy căm phẫn nhưng vẫn không quên rơi hai giọt nước mắt đồng cảm. Nhưng bởi vì gương mặt kia của cô ta đúng là bị xưng lên. nên bây giờ bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu lại trông có chút buồn cười. Không nuốt trôi cục tức kia thì sao? Ngay cả thân phận và bối cảnh của người đàn ông kia chúng ta cũng không biết. Vì Vịnh Phong bị chu như ngọc quấn lấy làm cảm xúc cũng có chút nóng nảy. Thân phận của người đàn ông bên cạnh đường Nhã Phương, anh ta đã sớm phái người đi tra. Nhưng không biết vì sao dù cho anh ta sử dụng thủ đoạn gì thì cũng không thể tra ra được. Điều này hiển nhiên có chút vượt quá dự kiến của Vĩ Vị Vịnh Phong. Cùng lúc cũng làm cho anh ta cảm thấy rất khó chịu. Ở thành phố Hải Phòng này, người có năng lực quấy nhiễu quá trình anh ta điều tra không nhiều Điều này khiến anh ta không thể không nghi ngờ thân phận và bối cảnh của đối phương Có thể còn hiền hách hơn cả mình Dù sao không phải ai cũng có thể lái nổi chiếc xe trị giá đến gần 600 triệu đô Chu Như Ngọc lại không nghĩ nhiều như Vi Vịnh Phong Cô ta trực tiếp tỏ vẻ khinh thường nói Hừ, đàn ông mà đường nhã phương có thể kết giao thì có bối cảnh gì? Cho dù có thì cũng hơn được anh không? Ở thành phố Hải Phòng này ngoại trừ bốn dòng họ lớn kia thì tập đoàn Vi Thị được cho là đứng thứ nhất. Nếu như người đàn ông kia thật sự là nhà giàu có quyền thế, thì làm sao anh có thể chưa từng gặp mặt được? Lời này của Chu Như Ngọc chỉ có ý là ganh ghét và giảm pha. Dù là khuôn mặt hay khí chất của Lục Đình Chiêu, thật ra đều vượt qua Vi Vịnh Phong rất xa. Nhưng mà cô ta lại không muốn tin sau khi đường Nhã Phương rời khỏi Vi Vịnh Phong thì lại có thể quen được một người đàn ông còn xuất chúng hơn. chương 63 Nếu trời có sập thì vẫn có anh gánh giúp em. Đường Nhã Phương ở bệnh viện cả buổi sáng, Lục Đình Vĩ cũng ở đây với cô cả buổi. Buổi trưa, Tống An Nhi đến thăm cô, khuôn mặt của cô ấy có chút nghiêm túc, nói Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước? Cậu có thể đối xử tử tế với người bệnh hơn một chút được không? Vừa đến đã định nói tin tức xấu rồi sao? Đường Nhã Phương có chút không vừa lòng mà chừng cô ấy một cái, nhưng vẫn nói Nói tin tốt trước đi. Cậu thăng trước rồi, tổ trưởng. Vậy tin tức xấu thì sao? Là vẫn phải bị con ả lạc bích nguyệt đê tiện kia quản lý. Sắc mặt của Tổng An Nhi có chút u ám nói. Đừng nhã phương giật mình, có chút không biết nên khóc hay nên cười. Chuyện này mà tính là tin xấu gì, đây không phải rất bình thường sao? Tổng An Nhi lắc đầu, nét mặt cô ấy có vẻ hơi phẫn nộ. Hôm nay ở phòng trà tớ vô tình nghe được cuộc trò chuyện điện thoại giữa Lạc Bích Nguyệt và Chu Như Ngọc, vì thế tớ mới biết được chuyện đêm qua cậu bị bỏ thuốc là do Lạc Bích Nguyệt đề xuất. Cậu nói gì cơ? Đường Nhã Phương nghe xong chợt thay đổi sắc mặt. Cậu không nghe lầm chứ? Không đâu, tớ đoán có thể là vì lần này cậu cực khổ lập công lớn cho công ty khiến trong lòng cô ta khó chịu, vì vậy mới xui con nhỏ Chu Như Ngọc đê tiện kia làm chuyện như thế. Tống An Nhi vừa dứt lời thì sắc mặt Đường Nhã Phương cũng trầm xuống theo. Ánh mắt cô thay đổi không ngừng, ánh mắt của Lục Đình Vĩ ở bên cạnh lại rét lạnh như mảnh băng trông càng đáng sợ hơn. Dọa Tống An Nhi tê dại ra đầu, nhưng anh cũng không mở miệng mà chỉ lặng lặng nhìn đường Nhã Phương, giống như đang chờ cô ra quyết định. Đường Nhã Phương yên lặng một hồi khá lâu rồi bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Cứ như đã quyết định gì đó, trước tiên cô cho Lục Đình Vĩ một ánh mắt yên tâm, sau đó lại quay đầu qua nhìn chăm chăm vào Tống An Nhi nói. Tớ cảm thấy rất hứng thú với vị trí phó tổng giám đốc kia. Cậu nói tớ nên đoạt nó về thế nào đây? Tống An Nhi ngẩn ngơ, không thể tin mà nhìn đường Nhã Phương. Ngay sau đó trong mắt tuôn ra sự vui mừng mãnh liệt rồi gật đầu như dã tỏi. Được, đương nhiên là được. Trước vị kia cậu càng thích hợp hơn so với Lạc Bích Nguyệt. Đường Nhã Phương, cậu rất có tiền đồ, tớ rất xem trọng cậu. Đừng kích động, bây giờ để cô ta rớt đài thì vẫn còn quá sớm. Đường Nhã Phương hiếp mắt, trong mắt tản ra một chút nguy hiểm Tống An Nhi lại không thèm để ý Khoát tay lên tiếng Sợ gì chứ, bây giờ không được thì chúng ta cứ làm từ từ Người phụ nữ kia ác độc như vậy, phải để cô ta chịu chút đau khổ mới được chứ Ý của cậu thật giống tớ Đường Nhã Phương cười, cô rời mắt qua nhìn lục đình vĩ lần nữa Anh cũng nhìn chăm chăm cô rồi môi mỏng cong lên nhàn nhạt nói Bà xã muốn làm gì cứ việc làm Trời sập thì đã có anh gánh giúp em. Dạ. Đường Nhã Phương cười gật đầu. Tống An Nhi đứng ở một bên vô cớ bị ăn cơm chó. Mặt mũi không khỏi đầy ghen tị. Trong việc chọn đàn ông quả nhiên cần ánh mắt tốt. Mà lần này hiển nhiên đường Nhã Phương không còn bị mù nữa. Dù sao thì Tống An Nhi chưa từng nghe nói Vi Vịnh Phong nói lời hay gì với đường Nhã Phương. Tống An Nhi cũng không ở bệnh viện quá lâu. Sau khi nói lời tạm biệt với đường Nhã Phương xong thì về công ty đi làm. Buổi chiều. Đường Nhã Phương cũng làm thủ tục xuất viện để về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau, Đường Nhã Phương đến công ty đi làm lại gặp được Lạc Bích Nguyệt trong phòng, khi hai người bốn mắt nhìn nhau. Lạc Bích Nguyệt còn làm bộ như không có gì. Chuyện xảy ra ở nhà họ đường vào đêm ngày hôm trước tất nhiên Lạc Bích Nguyệt còn chưa biết. Tuy nói bỏ thuốc là do cô ta đề xuất nhưng chỉ có một mình Chu Như Ngọc biết. Cô ta không lo Đường Nhã Phương sẽ tới đối phó mình. Lạc Bích Nguyệt không sợ hãi. Cô ta đang định rời ánh mắt khỏi người Đường Nhã Phương thì bỗng nhiên thấy Đường Nhã Phương nở một nụ cười san lạn với mình. Nụ cười kia có chút không hiểu thấu, còn có chút khó mà nắm bắt, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo sợ hãi. Con người của Lạc Bích Nguyệt không khỏi co rụt, cảm thấy buồn chồn trong lòng, cô ta tự nhủ trong lòng chẳng lẽ Đường Nhã Phương đã biết là cô đề xuất với Chu Như Ngọc chuyện kia sao? Mà ngay lúc Lạc Bích Nguyệt nghi ngờ không thôi thì Đường Nhã Phương đã thu hồi ánh mắt mà không để lại dấu vết. Trong lòng tràn đầy sự lạnh lùng. Sớm muộn gì người phụ nữ này cũng phải trả giá đất vi những chuyện bản thân đã làm Có lẽ là vì thủ đoạn của Lục Đình Chiêu có tác dụng Cho nên trong khoảng mấy ngày sau quả nhiên Chu Như Ngọc yên tĩnh hơn không ít Ngay cả Bích Nguyệt cũng không mượn cơ gây chuyện Nhưng đường Nhã Phương lại hiểu rất rõ Với tính tình từ trước tới giờ không chịu thu thiệt của Chu Như Ngọc Chuyện cô ta bị một cú tát thì làm sao cô ta cũng không thể từ bỏ ý định trả thù được Mà sự thật cũng là như thế Buổi chiều hôm nọ Tống An Nhi viết xong một tin tức thì lập tức quay lại nói cho đường Nhã Phương biết. Gần đây bên Chu như ngọc hoạt động liên tục, át hẳn định xuất hiện lại trong thời gian ngắn. Ồ, nhanh như vậy sao? Đường Nhã Phương nhớ mày, cô tỏ vẻ cảm thấy vô cùng hứng thú. Ừm, hai ngày trước cô ta đã hủy bỏ hợp đồng với công ty đại diện cũ, mấy hôm nay lại chuẩn bị ký kết với công ty giải trí mới. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chỉ sợ đã âm thầm bàn bạc xong xuôi cả rồi. Tống An Nhi nhếch miệng. Vẻ mặt lộ ra một chút lo âu Tổng An Nhi biết Một khi Chu Như Ngọc xuất hiện lại Thì người cô ta muốn đối phó đầu tiên sẽ là Đường Nhã Phương Đây đối với Đường Nhã Phương mà nói cũng không phải Là chuyện tốt gì Đường Nhã Phương lại không thèm để ý như vậy mà cô chỉ nhàn nhặt hỏi Cậu biết cô ta tiếp xúc với công ty giải trí nhà ai không? chương 64 Vẫn còn nhiều thời gian Trước mặt biết đến có Minh Nghệ Hoa Vân và giải trí thời đại Tống An Nhi thành thật trả lời. Nói xong thì trợn trắng mắt. Người phụ nữ kia có lòng tham không nhỏ nhỉ? Công ty giải trí loại nhỏ không chọn mà toàn chọn công ty lớn số một số hai trong nước. Cô ta cũng không xem lại bản thân mình như thế nào. Làm sao công ty người ta có thể ký hợp đồng với cô ta được chứ? Khó nói đấy. Với sự khinh thường của Tống An Nhi thì đường nhã phương lại lắc đầu. Đừng quên Chu Như Ngọc có vi vịnh phong là chỗ dựa cho cô ta. Mặc dù tập đoàn vi thị không bước chân vào ngành giải trí nhưng năng lực ở trong nước cũng không nhỏ. Bọn họ muốn lăng xê một người để nổi tiếng thì chỉ cần bỏ ra ít tiền là dễ như chở bàn tay. Và lại cậu cũng đừng coi thường Chu như ngọc. Mấy năm nay cô ta lấy danh nghĩa con gái lớn của nhà họ đường để kết giao với không ít người máu mặt có thân phận không tầm thường bên ngoài. Cô ta muốn xuất hiện lại, không phải chỉ đơn giản như thế thôi đâu. Nghe đường Nhã Phương phân tích như thế thì lông mày của Tống An Nhi cũng nhíu lại theo. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ nhìn cô ta xuất hiện lại mà không làm gì sao? Trước mắt mà nói thì thật sự là thế. Đường nhã phương chừng mắt nhìn, mặt cô không có biểu cảm gì. Tống An Nhi có chút nghi ngờ nhìn cô. Cậu bình tĩnh như vậy, có phải là đã có tính toán gì rồi không? Không có, vẫn giống như câu trước đó tôi đã nói. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Và lại tốc độ của tập đoàn vi thị còn nhanh hơn tốc độ chặn lại của chúng ta. Chúng ta không ngăn được đầu. Cho nên... Giọng điệu đừng nhã phương dừng một chút rồi nở một nụ cười xinh đẹp nói. Trước hết cứ để cô ta xuất hiện lại, hiện tại không cần phải đối phó với cô ta. Hiện tại hình tượng của cô ta nát bét như thế kia, muốn vùng dậy trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Như thế thì không bằng chờ đợi thời cơ, dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian. Nói cũng đúng. Nếu cậu đã nói như vậy thì cứ để cô ta nhảy nhót trước một thời gian đi. Hai người đã có cùng chung suy nghĩ cho nên không tiếp tục dây dưa về chuyện này nữa. Mặt mũi Tống An Nhi đầy vui mừng vỗ vai đường Nhã Phương nói. Nhã Phương, có thể nhìn thấy cậu phấn chấn như hiện tại, tớ thật sự vui vẻ thay cậu. Trước đó tớ còn lo lắng cậu vì vi vịnh phong mà không ngượng dậy nổi. Cậu quá coi thường tớ rồi, một người đàn ông làm tổn thương tớ mà tớ còn tự ngược vì anh ta sao. Nhắc đến thì tớ còn phải cảm ơn anh ta, bởi vì anh ta bỏ rơi tớ mà tớ đã gặp được một người tốt hơn. Nghĩ đến lục đình vĩ thì khóe môi đường Nhã Phương không tự chủ dương lên. Tổng An Nhi cũng có phần tán đồng gật đầu. Không sai không sai, cậu nói rất đúng. Tổng giám đốc đình vĩ nhà cậu thật sự là đẹp trai chết người vì Vịnh Phong còn không bằng một ngón chân của anh ấy. Đường Nhã Phương cười nói. Tớ cũng cảm thấy như vậy. Tổng An Nhi nhịn không được cảm khái. Nếu tớ cũng vậy, có thể gặp được một người như thế thì tốt biết bao. Sao thế? Cậu bắt đầu ghét bỏ người nhà cậu rồi à? Đúng vậy. So với Tổng Giám Đốc Đình Vĩ nhà cậu thì thật sự là kém quá xa, thậm chí tớ còn muốn đổi người khác. Tống An Nhi nhếch miệng, cô ấy nói nửa thật nửa giả. Đường Nhã Phương cũng không coi là thật, cô chỉ nghĩ cô ấy thuận miệng nói một câu. Sau đó cười lắc đầu rồi không nói gì nữa. Cô lại không phát hiện lúc Tống An Nhi nói lời kia thì trong mắt lóe lên chút đau đớn, khó nắm bắt. Mà ngay lúc hai người đang cười cười nói nói, bỗng nhiên Lưu Linh chuyên từ văn phòng quản lý đi ra dừng lại trước mặt đường Nhã Phương. Chào quản lý. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi vội vàng ân cần thăm hỏi. Lưu Linh Chuyên gật đầu cho là đáp lại, nét mặt cô ấy hoàn toàn nghiêm nghị cẩn thận như trước đây. Tối nay công ty có cuộc gặp gỡ cấp cao, phòng truyền thông cử ra bốn người và tên hai người đều có ở trong đó. Chiều nay sau khi tan làm thì hãy đi cùng tôi đến tham gia. Gặp gỡ cấp cao sao? Đường Nhã Phương và Tống An Nhi nghe vậy thì ngẩn người, không khỏi nghi ngờ. Không phải gặp gỡ cấp cao đều từ cấp quản lý mới có thể tham gia sao? Tại sao có thể có phần của chúng tôi? Đó là chỉ thị của bên trên. Lưu Linh Chuyên thẳng nhiên nói rồi cũng không giải thích gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn đường Nhã Phương có thêm chút muốn nói lại thôi. Đường Nhã Phương nhìn thấy thì nhúng mày. Hiển nhiên đã bắt được nét mặt của Lưu Linh Chuyên. Cô đang muốn hỏi. Lưu Linh Chuyên đã quay người rời đi, chỉ để lại một câu. Tóm lại, nhớ kỹ, có mặt đầy đủ vào tối nay. Cô ấy vừa đi thì Tống An Nhi lập tức nói. Tớ có dự cảm không tốt. Đường Nhã Phương nhìn cô ấy một cái rồi mất máy môi. Tớ cũng vậy. Có thể hủy không? Tớ không muốn đi. Tống An Nhi cười khổ nhíu mày nói. Đường Nhã Phương nhìn chăm chăm cô ấy. Hờ hững hỏi. Cậu dám hỏi quản lý không? Tống An Nhi thở dài. Không dám. Không dám thì phải đi chứ sợ gì. Chỉ là gặp gỡ mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể ăn thịt chúng ta hay sao? Buổi chiều sau khi tan làm, Đường Nhã Phương và Tống An Nhi đi theo Lưu Linh Truyền, còn có thêm Lạc Bích Nguyệt cùng nhau đi tham gia cái gọi là gặp gỡ cấp cao. Địa điểm gặp gỡ ở một phòng bao trong một quán rượu cao cấp cỡ lớn, phòng cực kỳ rộng rãi, bàn ăn hình tròn hai tấm có thể ngồi khoảng ba mươi mấy người. Khi bốn người Đường Nhã Phương đến thì bên trong đã tới không ít người. Lớp mắt nhìn sơ lại thấy toàn là người cấp cao trong nội bộ công ty. Xem xét xung quanh thì thật sự có chút nguy nga tráng lệ. Tống An Nhi âm thầm hít vào một hơi, căng thẳng khoác cánh tay đường Nhã Phương nói. Tớ có chút run chân. Đường Nhã Phương vỗ vỗ tay cô ấy rồi nhỏ giọng nói. Quả nhân rất kỳ lạ, ở đây đều từ cấp quản lý và phó quản lý, nhưng tớ và cậu lại không phải. Hình như đúng là thế, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Không rõ lắm. Đường Nhã Phương lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại không chút bối rối. Xem tình huống trước đã không có việc gì thì ít nói chuyện thôi, cứ tùy cơ biến là được. chương 65 Sẽ không có lần sau Hai người bàn bạc xong thì đi theo liêu linh chuyên chào hỏi đám người Sau đó lại chọn một chỗ ngồi xuống yên tĩnh đợi những người khác đến Qua khoảng 10 phút, cấp cao tham gia gặp gỡ lần lượt tới trước Thậm chí bao gồm cả tổng giám đốc của thời đại Đợi đám người ngồi xuống Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn và rượu lên Chờ đến lúc trên mặt bàn đều đầy đồ ăn Thì tổng giám đốc mới cười nói lời dạo đầu Xem ra tất cả mọi người đều đã đến đông đủ Như vậy thì tôi cũng sẽ nói ngắn gọn. Tin tức mấy ngày nay nội bộ công ty có một chút biến động hẳn có không ít người ở đây biết. Đó là thời đại mới có thêm một cổ đông mới và đêm nay mời mọi người đến đây gặp gỡ là do cổ đông mới mời. Tổng giám đốc vừa thốt ra lời kia thì ở đây có không ít người đều ngẩn người tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng có một nhóm người không có phản ứng quá lớn. Hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi đưa mắt nhìn nhau đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Thời đại có thêm một cổ đông mới cũng là một chuyện lớn. Nội bộ công ty lại không để lộ ra chút tin tức nào thật khiến người ta ngạc nhiên Trong lúc nhất thời Hiện trường có không ít người đều nghị luận ẩm ĩ. Bọn họ đang suy đoán vị cổ đông mới này là ai Nhìn thấy bộ dáng tò mò của đám người thì tổng giám đốc cười nói Nếu tất cả mọi người đều ngạc nhiên Vậy chúng ta hãy mời cổ đông mới vào đi Tổng giám đốc vừa dứt lời Lúc này cửa phòng bị người ta đẩy ra lần nữa Ngay sau đó có hai bóng người từ bên ngoài bước vào trước mặt bao người Một nam một nữ Người đàn ông trông dáng vẻ rất giống cậu ấm nhà giàu, dáng dấp đẹp trai lịch sự, khí chất nho nhã, người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp, trên mặt tỏa ra sự quyến rũ. Trong giây phút nhìn rõ hai người bọn họ thì sắc mặt Đường Nhã Phương và Tống An Nhi lập tức thay đổi. Hai người này đúng là Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc. Để mọi người đợi lâu rồi. Khóe miệng Vi Vịnh Phong nở một nụ cười yếu ớt, lúc nói chuyện với mọi người trông rất tao nhã, lễ độ. Tổng giám đốc của thời đại vội vàng bước ra đón. Tổng giám đốc Vịnh Phong, anh đã tới rồi. Mau nhanh lại đây, tất cả mọi người đều đã đến chỉ còn thiếu anh và vợ anh thôi. Ừm. Vi vị Vịnh Phong nhẹ gật đầu, nắm tay Chu Như Ngọc ngồi xuống vị trí chủ của bàn ăn. Mà lúc hai vợ chồng ngồi xuống thì không khí hiện trường cũng dần dần bắt đầu nóng lên. Trong bữa tiệc có không ít người bưng ly rượu tiến lên ân cần thăm hỏi mời rượu với Vi vị Vịnh Phong. Trên mặt mỗi người đều tỏ vẻ Adua Ninh Nọt. Nhìn đến đây. Bỗng nhiên Tống An Nhi đã yên tĩnh thật lâu lại trịnh trọng nhìn đường Nhã Phương nói. Hai con người đê tiện này ra tay khá nhanh đấy, thế mà trực tiếp vào thời đại luôn rồi. Bọn họ dự định chèn ép cậu từ bên trên à? Đường Nhã Phương cao mày im lặng không nói. Với chiêu này của Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc, hiển nhiên cô cũng cảm thấy có chút trở tay không kịp. Vi Vịnh Phong trở thành cổ đông của thời đại. Kể từ đó cũng nói lên Chu Như Ngọc đã ký hợp đồng chính thức với thời đại. Đến lúc đó thời đại sẽ dốc toàn bộ sức lực để nâng đỡ chu Như Ngọc mà đường Nhã Phương cô sẽ trực tiếp bị rơi lại đằng sau. Nghĩ đến đây thì đường Nhã Phương không khỏi lắc đầu cười nói. Vì đối phó tớ mà bọn họ đã bỏ hết cả tiền vốn rồi. Cậu còn cười được sao? Tống An Nhi tức giận trợn mắt nhìn cô. Hai con người đê tiện này cứ như âm hồn không tan, tiếp theo còn không biết muốn đối phó cậu thế nào. Sao cậu không gấp gáp chút nào vậy? Đường Nhã Phương ngạc nhiên nhìn cô ấy. Tại sao tớ phải gấp gáp? Nếu cô ta đã tự mình đưa tới cửa, vậy tớ sẽ bày trận để tiếp đón kẻ địch. Tớ chỉ sợ cô ta không dám ra tay thôi. Tống An Nhi hết cách đành phải thở dài. Dù sao tớ cũng không thể nào lạc quan như cậu được. Con ả đê tiện kia thích âm thầm dở trò xấu lại còn có nhiều thủ đoạn. Tớ lo lắng ngày nào đó không cẩn thận lại bị lật thuyền trong mương. Cậu cũng đừng quên mấy ngày trước cậu vừa vào bệnh viện đấy. Tớ đã hiểu rồi. Nhưng mà tớ sẽ không để cô ta có cơ hội như vậy nữa. Chỉ chuyện như mấy ngày trước sẽ không có lần sau Vậy là tốt rồi Cuối cùng sắc mặt Tống An Nhi cũng dễ nhìn hơn Sau đó mặt mày ủ rũ nói Thật là chán Nhìn thấy hai người này là hứng thú ăn cơm cũng chẳng có Tớ cũng thế Đường Nhã Phương đồng ý gật đầu rồi trượt chừng mắt nhìn Tống An Nhi Cậu có muốn chuyển sang chỗ khác ăn cơm không? Muốn Nhưng bây giờ đi không tiện lắm đâu chương 66 Đặc biệt đợi cô Đường Nhã Phương biết là do Lạc Bích Nguyệt cố ý thì không khỏi nhíu mày. Theo bản năng cô ngước mắt nhìn về phía Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc, khuôn mặt của Vi Vịnh Phong xuất hiện một nụ cười nhẹ. Nhưng trong đôi con ngươi của anh ta xẹt qua một tia đen cuồng mà người khác không nhận ra được. Thậm chí sự điên cuồng đó còn xen lẫn với tham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Về phần Chu Như Ngọc, mặt mày, biểu cảm đều ngây ngang đáp ý, giống như muốn nói cho Đường Nhã Phương biết rằng, ở nơi này, cô cũng chỉ là một nhân viên có thân phận thấp hèn. Nhưng chú như ngọc cô ta lại là vợ của một cổ đông lớn, loại con người hèn hạ. Tống An Nhi đẻ nặng âm thanh tức giận mắng. Trong lòng đường nhá phương liên tục cười khẩy nhưng ngoài mặt không hề thay đổi sắc mặt lần giọng điệu, nói Thật ngại quá, tôi có chứng dị ứng khi uống rượu nên phải chọn lựa thời gian, thật trùng hợp. Hiện tại tôi không thể uống được, nên sợ là sẽ không mời rượu được đâu. Tổng giám đốc vì đây là người rộng lượng, chắc có lẽ sẽ không so đo với tôi đâu đúng không? Vi Vịnh Phong Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng khoe miệng có chút giật giật. Cái gì mà có chứng dị ứng rồi phải chọn thời gian. Đây không phải căn bản chỉ là do cô nói thôi sao. Sắc mặt của Chu Như Ngọc cũng có hơi lúng túng. Cô ta vốn còn tưởng rằng làm như vậy có thể ra oai áp chế đường nhã phương một chút. Không ngờ tới người phụ nữ này là loại người cứng đầu, không biết suy xét như vậy. Chu Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi đến sắp phát cáo, lạc bích nguyệt lần nữa bước lên phía trước một bước rồi trách mắng. Đường nhã phương! Sao cô có thể nói chuyện với Tổng Giám Đốc Vi như vậy? Có thể mời rượu cho Tổng Giám Đốc Vi và cô chú đây là vinh hạnh của cô rồi đó. Sao phó quản lý lại nói như vậy? Chuyện gì ứng với rượu đâu phải lỗi của tôi? Thật sự không được đâu. Phần vinh hạnh này cho cô đó, tôi nghĩ có lẽ cô sẽ rất thích. Nói xong. Đường Nhã Phương lấy ly rượu trước mặt đưa tới trước mặt cho Lạc Bích Nguyệt. Sắc mặt của Lạc Bích Nguyệt lập tức đỏ bừng lên, muốn tức giận nhưng lại không dám. Cả người liền trở nên có chút không thể nào chịu đựng nổi. Tình cảnh lúc này đã bắt đầu trở nên vô cùng lúng túng, không ít quản lý cấp cao cũng nhíu mày. Liêu Linh chuyên thấy thế, cô ấy vội vàng cầm lấy ly rượu rồi đứng lên, bình thản nói. Thật có lỗi với Tổng Giám Đốc Vi, cấp dưới của tôi có hơi không hiểu chuyện nếu như Nhã phương đã không thể uống. Vậy ly rượu này, tôi thay cô ấy mời. Liêu Linh chuyên cũng coi là một người khéo léo. Sau khi nói xong lời này, cô ấy liền uống cạn trước một ly. Tổng Giám Đốc Phong thấy cô ấy bước ra hòa giải. nên cũng vội vàng cười nói, vẫn là Lưu Linh chuyên hiểu chuyện. Sau đó sắc mặt của anh ta nghiêm nghị trở lại, vẻ mặt cứng rắn mà săn dạy Đường Nhã Phương. Nhã Phương, lần sau không thể như vậy nữa. Vâng, tổng giám đốc. Đường Nhã Phương mỉm cười gật đầu, sau đó nói với những người khác một cách áy náy. Các vị quản lý, mọi người ăn cơm trước đi, hai chúng tôi đi vệ sinh một lát. Nói xong, Đường Nhã Phương lôi kéo Tống An Nhi đi, rời khỏi phòng cũng không quay đầu lại. Nhưng ở sau lưng, Chu như ngọc nắm chặt hai tay thành nắm đấm, trong lòng hận đến biểu cảm cũng không nhịn được nữa mà muốn đứng lên một cách dữ tợn. Ha ha ha, thoải mái ghê, đường nhã phương, biểu hiện vừa rồi của cậu quả thực rất tốt, đến tớ cũng sắp nhịn không được mà định vỗ tay rồi đó. Sau khi rời khỏi phòng bao, Tống An Nhi đã bị đè nén rất lâu, không nhịn được nữa cười to với đường nhã phương, còn đưa ngón tay cái lên. Nhìn cái bộ dạng hả hê đó thì đầu còn nhớ tới bộ dạng tức giận lúc ban đầu kia Tớ vốn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ Tại sao công ty lại kêu tớ và cậu tham gia vào cuộc gặp gỡ này Nhưng có điều Vi Vinh Phong và Chu Như Ngọc vừa xuất hiện thì tớ đã đoán được vì sao rồi Đường Nhã Phương hừ lạnh một cách dĩu cợt Chu Như Ngọc muốn lợi dụng tớ Đây cũng coi như là một tính toán hay đấy Tống An Nhi ở bên cạnh vui mừng không ngậm được miệng Vừa rồi cậu không thấy được nét mặt của cô ta đâu Bộ dạng đó như muốn phát cáu rồi nhưng phải cố nén lại, tớ nhìn thấy mà buồn cười biết bao. Đường Nhã Phương cũng bật cười theo, cuối cùng mới nói. Thôi được rồi, không đề cập tới vấn đề này nữa, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Được, hiện tại tớ vẫn còn hứng thú muốn ăn, chúng ta đi ăn cái gì đây? Một bữa tiệc lớn. Khóe môi của đường Nhã Phương nở ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó dẫn Tống An Nhi đi, sau đó nhanh chóng bước vào phòng ở góc hành lang. ồ Cậu đặt phòng khi nào vậy? Tống An Nhi thắc mắc hỏi đường nhã phương ở phía trước mình. Lời vừa nói dứt, ánh mắt liền nhìn vào một bóng người ngồi bên cạnh bàn ăn ở trong căn phòng đó. Người đàn ông ngồi với tư thế rất tao nhã, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Áo khoác thì khoác ở bên cạnh, một đôi mắt thâm thúy mê hoặc người. Hiện ra một tia sáng dịu dàng nhìn chăm chăm vào đường nhã phương. Nhìn bộ dáng đó, hình như là đang đặc biệt đợi cô. Người đó chính là Lục Đình Vĩ. Không phải bảo anh ăn trước. Không cần đợi em sao? Đường Nhã Phương nhanh chóng đi tới trước mặt Lục Đình Vĩ, cười dịu dàng nói. Anh chưa thấy đói bụng. Lục Đình Vĩ đáp lại một cách nhẹ nhàng, thân trai tráng kéo ra cho cô một cái ghế. Đường Nhã Phương ngồi xuống, mời Tống An Nhi đến bên cạnh. Cậu mau mau ngồi xuống ăn cơm đi. Tống An Nhi chọn một vị trí ngồi cách xa hai người họ, cười nói. Thì ra hai người đã hẹn cùng ăn cơm trước rồi sao? Tất nhiên rồi. Chiều nay mà ăn cơm một mình sẽ nhàm chán lắm, tôi vẫn thích ăn cơm chung với Đình Vĩ hơn, cho nên khi tan làm tớ đã gửi địa chỉ cho anh ấy. Đường Nhã Phương vừa mỉm cười, vừa gấp đồ ăn cho Lục Đình Vĩ. Tống An Nhi lập tức thấy có hơi ngại, tớ có làm phiền đến hai người không? Chương 67. Không kiêu ngạo được bao lâu. Đúng vậy, Ngô Từ Lăng đã nói chuyện đó với anh. Lục Đình Vĩ không hề phản ứng thái quá, Chỉ yên lặng bóc tôm cho đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương kinh ngạc nhìn anh. Thì ra anh đã biết từ lâu rồi sao? Về phía tập đoàn vi thị bên kia che giấu rất tốt. Có điều nếu như muốn biết thì cũng không khó lắm. Anh không nói cho bà xã biết vì anh nghĩ bà xã có thể ứng phó được. Anh cầm một con tôm đã bóc vỏ xong đặt vào chén của đường Nhã Phương. Lục Đình Vĩ tiếp tục bóc vỏ con thứ hai. Đường Nhã Phương vừa gặp một miếng thịt đút cho Lục Đình Vĩ ăn. Vừa nói. Vậy cũng được. Vừa rồi khi ở trong phòng. Chu Như Ngọc muốn khiến cho em khó xử, có điều em không để cô ta đạt được ý nguyện. Đôi mắt của Lục Đình Vĩ nhìn sâu xa, trong đôi mắt bắt đầu phẳng phất một chút lạnh lẽo. Tập đoàn vi thị xác nhập cổ phần vào công ty giải trí thời đại, người đầu tiên mà đối phương muốn đối phó là em đó. Đường Nhã Phương nhún vai. Không sao cả, em không sợ, thích đối phó thì cứ đối phó đi, cũng không biết đến lúc đó ai mới là người xui xẻo. Lục Đình Vĩ nhìn cô một cách sâu sắc, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Cho dù thế nào thì anh cũng không hy vọng em bị bất cứ tổn thương nào. Trong lòng của đường Nhã Phương không khỏi xẹt qua một dòng nước ấm, nụ cười của cô trong sáng ngọt ngào, giọng nói giống như tiếng chim sơn ca, nhẹ nhàng nói. Em sẽ cẩn thận. Sau khi dùng xong bữa tối, Tống An Nhi là người đầu tiên trở lại căn phòng ban đầu, còn đường Nhã Phương vẫn ở lại bên này cùng với Lục Đình Vĩ. Xung quanh không có người. Cuối cùng biểu tình của Lục Đình Vĩ cũng không lạnh lùng như vậy. Anh lấy tay kéo đường Nhã Phương ngồi lên chân của mình. Hai cánh tay vòng qua hông của cô, tư thế có chút thân mật, anh nói. Đợi lát nữa em mượn cớ đi về nhà với anh. Không cần anh nói, em cũng muốn về nhà với anh. Hai tay của đường nhã phương ôm lấy cổ của anh, tựa đầu lên bả vai của anh. Bây giờ đối với cô, có anh ở đây thì trong lòng cô mới có thể an tâm. Hơn nữa, cô cũng rất thích ở chung với Lục Đình Vĩ. Bởi vì anh sẽ tôn trọng cô, sẽ không bỏ qua nỗ lực của cô, đồng thời sẽ đối xử tốt với cô. Anh không giống với Vi Vịnh Phong, cho nên vết thương trong lòng của cô mới có thể được anh dễ dàng xóa bỏ như vậy. Vậy anh chờ em. Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng cười sau đó hôn lên môi của cô, âm thanh vô cùng trầm thấp êm tai. Đường Nhã Phương tươi cười gật đầu, sau đó từ trên người của Lục Đình Vĩ đứng dậy. Trở lại căn phòng bên kia, cô Tùy tìm cái cớ để rời đi trước. Có điều khi cô đi trên hành lang, đường Nhã Phương lại gặp chú Như Ngọc và Lộc Bích Nguyệt vừa mới từ toilet trở ra. Khi hai người phụ nữ này nhìn thấy Đường Nhã Phương, sắc mặt của họ đều ảm đạm, rõ ràng họ nhớ tới chuyện mất mặt ở trước mặt của mọi người. Đường Nhã Phương không thèm để ý tới bọn họ, nhưng Chu Ngọc lại không có ý định buông tha cô. Đường Nhã Phương, mày nên biết rồi chứ. Tập đoàn vi thị xác nhập cổ phần với công ty giải trí thời đại, tao sẽ nhanh chóng ký hợp đồng với công ty giải trí thời đại. đến lúc đó cuộc sống an nhàn của mày cơ bản cũng chấm dứt, tạo thực sự rất tò mò. Đã đến lúc này rồi mà tại sao mày vẫn còn có thể kiêu ngạo như vậy? Bởi vì không thể kiêu ngạo được bao lâu, cho nên tôi mới nhân cơ hội này phải kiêu ngạo cho đáng. Vì vậy, bà Vi, trước lúc đó chị phải chịu đựng cho tốt." Đường Nhã Phương cười híp mắt mà nói, giọng điệu khi nói chuyện có chút tức chết người không đền mạng. Sắc mặt của Chu Như Ngọc biến dạng. "Đường Nhã Phương, mày tưởng không dám làm gì mày hay sao?" Mày có tin hiện tại tao chỉ cần nói một câu thì có thể trực tiếp khiến thời đại đuổi việc mày hay không? Tin? Sao tôi lại không tin? Có điều tôi khuyên chị. Nếu chị còn làm như vậy thì tôi cũng không dám đảm bảo bạn trai của tôi sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì. Đường nhã Phương vẫn tươi cười như cũ. Hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi. Đồng tử của Chu nhưng học không khỏi co rụt một cái. Hiển nhiên là nhớ lại cái tắt mình bị tắt lúc trước. Trong lòng của cô ta không khỏi thoáng qua một tia sợ hãi. Đường nhã Phương dễ đối phó. Nhưng người đàn ông kia lại không phải là chiếc đèn cạn dầu Thấy vẻ mặt của Chu Như Ngọc lộ ra vẻ sợ hãi Đừng Nhã Phương không khỏi bật cười Đúng vậy thưa bà Vi Anh ấy không dễ chọc như vậy Chu Như Ngọc lập tức thẹn quá hóa giận Mắng Con khốn Mày chỉ tìm một tên lưu manh ở bên ngoài mà thôi Mày cho rằng thật sự sợ sao Chỉ cần bị Phong đồng ý Thì anh ta có thể dễ dàng biến mất ở thành phố Hải Phòng Đối với lần uy hiếp này Đường Nhã Phương chỉ cười nhạt một cái Sợ rằng Vi Vịnh Phong không có bản lĩnh như vậy. Nói xong, cô cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp xoay người vào thang máy. Ngoài hành lang, sắc mặt của Chu Như Ngọc u ám, vẻ mặt thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Lạc bích nguyệt ở bên cạnh cẩn thận an ủi cô ta. Như Ngọc, cậu đừng nóng giận. Cô ta cũng đắc ý không được bao lâu, chờ đến khi cậu vào công ty làm việc, sẽ chậm rãi giày vò cô ta. Đến lúc đó, cậu còn sợ cô ta chạy mất sao? Chu Như Ngọc hung hăng đẩy cô ta ra. Khuôn mặt vận vẹo nói, đến lúc đó, tôi muốn cô ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Đường Nhã Phương rời khỏi khách sạn, nhanh chóng gặp Lục Đình Vĩ đang đợi dưới lầu. Thời gian là 9 giờ, bởi vì còn sớm nên hai người không về nhà ngay, mà họ lái xe ra ngoài hóng gió. Cho đến nửa đêm thì họ mới trở về nhà. Ngày mai là cuối tuần nên đường Nhã Phương ngủ hơi trễ. Khi cô thức dậy, chỗ bên cạnh đã nguội lạnh, cô đứng dậy tắm rửa. Xuống lầu thì đã thấy Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu sóng vai ngồi với nhau. Cùng nhau thảo luận cái gì đó. Hai người đàn ông đều có vẻ ngoài đẹp trai xuất chúng như nhau. Một người đẹp trai mê hồn. Trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo không kiềm chế được. Người còn lại tao nhã quý phái. Cả người tản ra khí chất ngăn chặn dục vọng. Khí thế lạnh lùng cưng rắn đè ép người khác. Vững vàng thu hút ánh mắt của người khác. Khiến người khác cảm thấy kính nảy từ trong ra ngoài. Đường nhã phương không khỏi có chút choáng váng. Sáng sớm mới vừa tỉnh lại, thấy hình ảnh đẹp mắt như thế, quả thực không có gì hạnh phúc hơn. chương 68 Thật tuyệt vời khi được chọn quần áo cho chồng. Đi dạo phố Chỉ với mấy chữ thôi mà đã có thể khiến Đường Nhã Phương cảm thấy kinh ngạc. Lục Đinh Vĩ mà lại tìm cô để đi dạo phố ư? Thế giới này trở thành thế giới ảo rồi à. Đường đường là một vị vua nhìn xuống hàng vạn người lại đột nhiên rơi xuống trần gian rồi đi làm những việc của người bình thường. Hầu như suy nghĩ của Đường Nhã Phương đều viết hết ở trên mặt cô. Lục Đình Chiêu mừng rỡ không thôi. Chị dâu, chị đi với tụi em đi. Nếu không em và hai người đàn ông to lớn đó mà đi dạo phố với nhau thì sẽ bị người ta hiểu lầm mất. Đường Nhã Phương bị môi, ánh mắt quét qua hai người một cách ghét bỏ. Bọn em đẹp trai như vậy, chị mà đi cùng thì sẽ bị người khác quấy nhiễu đấy. Cô còn chưa muốn đi trên đường mà bị vô số ánh mắt mưu sát từ những người phụ nữ khác đâu. Chuyện này thật sự quá khủng bố mà. Lục Đình chưa dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn cô rồi lại nhìn Lục Đình Vĩ. Anh hai, lần đầu tiên em nghe có một người phụ nữ nói đi chung với chúng ta rất phiền phức kìa. Lục Đình Vĩ từ chối cho ý kiến, khoe môi anh cong lên thành hình vòng cung. Trái tim của chị dâu cậu cứng rắn như thế vậy, sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc đâu. Không hổ là chị dâu của em. Lục Đình Chiêu khen một tiếng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà đi theo đường Nhã Phương vào nhà ăn mà khuyên. Chẳng qua là chị dâu thật sự không cân nhắc lại à. Có hai người đàn ông như vậy bảo vệ mà đi trên đường thì cực kỳ ngổ luôn. Đãi ngộ như thế này không phải ai cũng có đâu. Đường Nhã Phương thở ơ ngồi trên bàn ăn phết bơ lên bánh mì rồi nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Cậu ân cần như vậy, chắc không phải có âm mưu gì đấy chứ. Lục Đình Chiêu hoảng sợ, vội vàng liếc mắt với Lục Đình vĩ, cười gượng nói. Em làm gì có âm mưu nào đâu chứ. Nếu như em có thì anh hai là người đầu tiên không tha cho em. Nói vậy cũng đúng. Đừng nhã Phương gật đầu. Cô cũng không hề từ chối mà chỉ quay đầu nhìn Lục Đình Vĩ một cái. Suy nghĩ một lát mới nói. Được thôi. Vậy chút nữa chị sẽ đi dạo phố với hai người. Thật tốt quá. Chị dâu ăn nhiều một chút. Em với anh hai đợi chị ở ngoài nhà. Lục Đình chiêu hoan hô một tiếng rồi rời khỏi phòng ăn với tâm trạng kích động. Sau khi ăn xong bữa sáng. Đường Nhã Phương dọn dẹp đơn giản rồi đi ra ngoài với hai người đàn ông. Bọn họ trực tiếp đi tới khu mua sắm khổng lồ ở Hải Phòng. Khu mua sắm này tổng cộng có sáu lầu. Hầu như ở lầu một là trang sức, quầy chuyên bán đồ trang điểm và mỹ phẩm. Phía trên tầng một là nhà hàng. Cửa hàng giày dép, quần áo, tất cả đều là cửa hàng chủ lực của các thương hiệu nổi tiếng ở trong và ngoài nước, chi phí cực kỳ cao. Đây không phải là lần đầu tiên đường Nhã Phương đến nơi này. Chẳng qua là nơi này quá tốn tiền. Mặc dù cô cũng không hề thiếu tiền tiêu nhưng nghĩ tới việc mua quần áo với giá trên trời như vậy thì cô cũng không có hứng thú lắm. Nhưng mà, từ sau khi hai vị thần Lục Đình Chiêu và Lục Đình Vĩ này xuất hiện thì cái khí thế tiêu tiền như nước này sẽ khiến cho đường Nhã Phương trợn mắt há mồm, đặc biệt là Lục Đình Chiêu. Sau khi tiến vào khu mua sắm thì chỉ vào một đống quần áo rồi nói với nhân viên phục vụ. Cái này, cái này, cái này, còn mấy cái kia nữa, toàn bộ những thứ này ông đây mua hết. Nhân viên phục vụ ở đây đương nhiên phải tinh mắt hơn so với những chỗ khác, khi nhìn thấy quần áo xa xỉ trên người Lục Đình Chiêu thì không dám chậm trễ nữa, cúi người mang tất cả quần áo lại. Lúc thử đồ, Lục Đình Chiêu không ngừng hỏi ý của Đường Nhã Phương. "Chị dâu, cái này thế nào?" "Không tệ, ngầu lắm." Đường Nhã Phương liên tục gật đầu, cô cảm thấy bản thân đang ăn một bữa tiệc rất bổ mắt, giống như là nhìn những người mẫu đi trên sàn diễn vậy. Lục Đình Vĩ vốn không định đi mua Hầu như quần áo của anh đều được đặt may theo số đo của bản thân, hơn nữa đều là hàng vận chuyển từ nước ngoài về, cho nên lúc lục đình chiêu đi thử đồ. Anh chỉ im lặng ngồi xem ở bên cạnh, nhưng đường nhã phương lại không kiềm lòng được mà kéo anh, nhiệt tình chọn giúp anh vài bộ quần áo. Đường nhã phương lựa quần áo không tồi, hơn nữa cô còn hiểu được không ít cách phối đổ. Vậy nên ánh mắt cũng vô cùng chuẩn, chỉ cần là cô chọn thì đều cực kỳ phù hợp với lục đình vĩ. Đương nhiên chuyện này cũng không thể bỏ qua cái dáng người hoàn mỹ như giá treo quần áo của Lục Đình Vĩ. Thân hình anh cao gầy. Hai chân thon dài, khí chất lại cao quý và thanh nhã. Mặc quần áo nào cũng đều tỏa ra khí chất hơn người. Xung quanh có không ít ánh mắt tỏa sáng từ các cô gái. Lục Đình Vĩ cũng tỏ vẻ tán dương với ánh mắt chọn đồ của Đường Nhã Phương. Chỉ là ánh mắt của người phục vụ lại có thêm chút ý nghĩ sâu xa. Hình như vợ anh rất có kinh nghiệm chọn quần áo cho đàn ông. Đường Nhã Phương giật mình cười đến nổi hai mắt không lên như lưỡi liềm bình thường tôi rất thích nghiên cứu các tạp chí mới cũng biết đôi chút về trang phục của nam và nữ hơn nữa anh ấy mặc vào nhìn đẹp mắt như vậy tôi hoàn toàn không dừng mua được muốn vì anh ấy mà mua nhiều thêm một chút thì cô đừng có nói nữa chọn quần áo cho chồng mình là một cảm giác vô cùng tuyệt vời Đây là lần đầu tiên tôi chọn quần áo cho người đàn ông khác ngoài ba tôi ra đấy ngụ ý cũng là muốn nói cho anh biết, cho dù Vi Vịnh Phong có ở chung một chỗ với cô đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã nhận được đãi ngộ này. Lục Đình Vĩ cực kỳ hài lòng với đáp án này, khuôn mặt lạnh tanh lại dịu đi một chút. Anh trợt vung tay lên rút tấm thẻ đen ra, gói lại hết đi. Vâng ạ. Người phục vụ dùng vẻ mặt tươi cười mà nhận lấy tấm thẻ đen rồi đóng gói tất cả quần áo lại thật đẹp. Chỉ cần là hai anh em này mua quần áo thôi thì cũng đã hơn mấy tỷ rồi. Đường Nhã Phương không ngừng tặc lưỡi. Nhà tư bản quả nhiên rất đáng sợ. Phất tay một cái thì đã tiêu hơn mấy tỷ mà cũng không hề tiếc nuối một chút nào. Sau khi hai người mua quần áo xong, Đường Nhã Phương hỏi Lục Đình Vĩ. Tiếp theo chúng ta đi về nhà à? Không, còn phải mua vài thứ nữa. Lục Đình Vĩ cười nhạt một tiếng. Đầu tiên là sắp xếp Lục Đình Chiêu mang quần áo hai người về rồi anh lại dẫn Đường Nhã Phương vào tiệm nữ trang. Đường Nhã Phương mơ hùng một hồi, cô hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là mua cho ai sao? chương 69 Muốn giấu em đi. Lục Đình Vĩ gật đầu. Đảo mắt nhìn qua cửa hàng ở trước mắt. Nhanh chóng chọn lấy mấy bộ quần áo. Sau đó bảo người bán hàng lấy xuống. Đường Nhã Phương còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đẩy mạnh vào trong phòng thử đồ. Lúc bước ra. Đường Nhã Phương cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy hình ảnh của mình ở trong gương. Ánh mắt của Lục Đình Vĩ vô cùng nham hiểm. Anh chọn cho cô những bộ đồ với phong cách khác nhau. Phong cách của người nổi tiếng, bộ vest chuyên nghiệp cũng có phong cách của quý cô. Còn có sexy gợi cảm. Mỗi phong cách đều làm nổi bật được mỗi hình ảnh sống động nhuần nhuyễn khác nhau của cô. Đường Nhã Phương không nhịn được nhìn trước nhìn sau cảm thán. Cảm thấy ánh mắt của mình so với anh thì đúng là còn không bằng. Cô lướt mắt nhìn Lục Đình Vĩ, giọng nói đầy ẩn ý. Anh có mắt chọn đồ cho phụ nữ đấy. Lục Đình Vĩ nhún vai, mỉm cười nói với cô. Cũng giống như em thôi, được tiếp xúc với giới thời trang trong một khoảng thời gian dài. Đường Nhã Phương cũng cười cười. Nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà em đã có rất nhiều quần áo rồi. Mua một hai bộ là được. Không cần phải tiêu nhiều tiền như thế đâu. Lấy hết. Lục đình vĩ thản nhiên nói mà không thèm ngước mắt lên. Đường Nhã Phương cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ở đây có khoảng 15 bộ. Mỗi ngày một bộ em cũng mặc được nửa tháng rồi. Mà giá tiền của những bộ đồ này cộng lại cũng không ít. Cũng đã bằng vài tháng lương của em. Chiếc thẻ này không giới hạn. Em có mua toàn bộ cửa hàng cũng đủ. Và lại nếu không đủ đi chăng nữa, anh có thể để Lục Đình Chiêu đi bán xe. Mấy lời này của Lục Đình Vĩ vô cùng ngang ngược. Nếu trái tim của mấy học sinh trung học nghe được chắc chắn đều run lên, mua cả cái cửa hàng này cũng đủ. Rốt cuộc là cô đã gả cho một người đàn ông nhiều tiền đến mức nào. Đường Nhã Phương không biết trả lời như thế nào. Cô im lặng một lúc lâu. cuối cũng đành phải để cho nhân viên bán hàng gói lại tất cả các bộ quần áo này vào. Xách theo túi lớn túi nhỏ rời khỏi trung tâm thương mại. Bây giờ đã là giữa trưa rồi. Cả ba người tìm một nhà hàng ở gần đây để giải quyết bữa trưa. Đi với hai người đàn ông đẹp trai bất nhân tính này, đường nhã Phương đi đến đâu, tỷ lệ quay đầu nhìn lại cao không thể tưởng tượng được. Cần bao nhiêu ánh mắt thì có bao nhiêu ánh mắt. Có điều một đoạn đường này, cô cũng nhận đủ loại ánh mắt. Ghen tị có, hận thù có của những người phụ nữ từ mọi tầng lớp xã hội, thiếu chút nữa thì xuyên thủng cơ thể cô rồi. Buổi chiều, ba người tìm tới một cửa tiệm cà phê ở gần đây uống cà phê, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có. buổi tối. Sau khi về tới nhà, Lục Đình Vĩ hỏi Đường Nhã Phương, buổi tối có muốn tham gia một bữa tiệc cùng anh không? Bữa tiệc sao? Đường Nhã Phương mở to hai mắt ra, cũng không trực tiếp đồng ý mà nhìn anh nói. Những người tham gia bữa tiệc này là ai? Bạn bè thôi. Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng nói, có điều Đường Nhã Phương vẫn cảm nhận được từ bạn bè trong lời nói của anh có ý nghĩa khác. Chỉ sợ cái gọi là bạn bè thôi này là những người rất quan trọng. Anh chuẩn bị giới thiệu cô với bạn bè của anh có đúng không? Một người thông minh như đường Nhã Phương, trong lòng cô xuất hiện một dòng nước ấm, cứ như là rất hạnh phúc vì được coi trọng. Em đi. Cô mỉm cười ngọt ngào với anh, cũng trịnh trọng nói. Em sẽ ăn mặc thật đẹp. Lục Đình Vĩ mỉm cười gật đầu đáp, mỏi mắt mong chờ. 7 giờ tối, quả nhiên là đường Nhã Phương ăn mặc vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, chuẩn bị cùng Lục Đình Vĩ ra khỏi cửa. Đêm nay, cô mặc một chiếc váy nhạt màu, vòng eo xinh đẹp được thắt lưng ôm chặt. Khuôn mặt thanh tú không hề có một chút phấn son. Cặp lông mày cong cong không cần kẻ. Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước. Làn da trắng nõ ngọc ngà như tuyết. Khí chất tào nhã. Hơi thở tràn sức sống thu hút được ánh nhìn của người khác. Có được không? Mặc một chiếc váy vừa mới mua ở trung tâm thương mại. Đường nhã phương quay người lại trước mặt lục đình vĩ. Rất đẹp. Làm đầu anh xuất hiện một ý nghĩ muốn giấu em đi. Ánh mắt lạnh lùng của lục đình vĩ xuất hiện một tia kinh diễm không thể che giấu được. Đồ độc đoán, Đường Nhã Phương mắng yêu một câu, bước tới khoác lấy cánh tay anh. Đi thôi, miễn không làm anh mất mặt là được rồi. Anh nghĩ chắc là sẽ làm mấy người họ ngạc nhiên. Lục Đình Vĩ cúi người hôn trộm lên cánh môi thơm tho của cô, lúc này mới ôm cô ra khỏi cửa. 7 giờ rưỡi tối, hai người đi vào một club cao cấp trong thành phố. Lục Đình Vĩ đã quen thuộc với địa điểm này nên đi trước dẫn đường. Đường Nhã Phương đi sau lưng anh, bước vào thang máy. Băng qua hành lang yên tĩnh nhưng lại vô cùng tao nhã, cuối cùng cũng tìm thấy một phòng bao lấp lánh ánh đèn. Hai người dừng ở trước cửa. Lục đình vĩ gõ cửa. Chỉ một lát sau, cửa được người ở bên trong mở ra. Sau đó, đường nhã Phương nghe thấy âm thanh ồn ào vọng đến và giọng nói của Lục đình chiêu. Anh trai, anh vào đây. Sau đó lại có tiếng nói xa lạ của một người đàn ông khác. Chị dâu có đến đây không? Đến rồi, đến rồi. Ở đâu? Ở đâu? Những âm thanh nhốn nháo ở trong phòng. Vì đường Nhã Phương đứng ở phía sau lưng Lục Đình Vĩ cho nên những người ở bên trong đều không thấy được cô. Chờ đến lúc Lục Đình Vĩ kéo cô lên phía trước thì cô mới hoàn toàn lộ diện trước mặt mọi người. Không khí yên tĩnh lại chỉ trong một chớp mắt. Ánh mắt những người ở bên trong phòng đều dừng lại ở trên người đường Nhã Phương. Mặt người nào cũng thể hiện sự tò mò của bản thân. Cô chỉ thản nhiên đứng yên ở đó. Ngọn đèn bên trong chiếu sáng khuôn mặt cô. Đôi mắt thông minh linh động. Nụ cười quyến rũ. Lông mày thanh tú, mặt mày tinh xảo, đường nét khéo léo. Chiếc váy nhạt màu điểm xuyết những đốm hoa nhỏ càng làm nổi bật khi chất thanh thoát của cô, rung động lòng người. Chương 70 Không có ý tốt Ngay lúc mọi người đang dùng ánh mắt để đánh giá đường Nhã Phương thì đường Nhã Phương cũng quan sát lại tất cả những người xung quanh, trong đám người này. Ngoại trừ Lục Đình Chiêu ra thì vẫn còn có ba người đàn ông và một người phụ nữ khác nữa. Ba người đàn ông kia ở độ tuổi sắp xỉ với lục đình vĩ. Cả ba người bọn họ đều có ngoại hình và phong thái không tầm thường. Vừa nhìn qua là có thể biết được. Bọn họ đều có xuất thân từ những gia đình giàu có và hiển hách. Còn về người phụ nữ còn lại kia, tuổi tác của cô ấy cũng không có sự khác biệt lắm so với những người khác ở nơi này. Cô ấy có một khuôn mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp. Từ trên người cô ấy còn toát ra một loại phong thái tao nhã. Rất rõ ràng cô ấy là một cô chiêu lá ngọc cành vàng, có xuất thân từ một gia đình quyền quý nào đó. Chào mọi người. Sau khi hai bên cùng đồng thời nhìn nhau một hồi, Đường Nhã Phương là người đi đầu, hé mở khóe môi chào hỏi những người kia trước tiên, giọng nói của cô du dương, trong trẻo giống như tiếng của hạt ngọc trai lấp lánh rơi trên chiếc đĩa được làm bằng ngọc thạch vậy. Nụ cười trên môi của Đường Nhã Phương cũng khiến cho những người vô dĩ vẫn còn đang đam chiêu đánh giá cô đột nhiên tỉnh táo trở lại. Đồng thời, trong đáy mắt của bọn họ đều lướt qua một tia kinh ngạc rồi chuyển đến hâm mộ. Chào em dâu, chào chị dâu. Ba người đàn ông và một phụ nữ kia gần như đứng dậy vào cùng một lúc Sau đó lập tức dùng thái độ thân thiện chào hỏi đường Nhã Phương Tất cả những người này đều là những người không hề tầm thường Đàn ông thì vừa đẹp trai vừa toát ra vẻ tinh anh Phụ nữ thì có phong thái hơn người Lúc bọn họ cùng nhau đồng thanh chào hỏi cô Âm thanh và cảnh tượng đó khiến cho đường Nhã Phương không nhịn được mà hơi hơi nở một nụ cười Lục Đình Vĩ kéo cô đi đến bên cạnh ghế sofa Chỉ vào ba người đàn ông và một người phụ nữ kia Sau đó giới thiệu với Đường Nhã Phương. Lương Tuấn Anh, Lê Thành Xuyên, Trần Bảo Dương và cuối cùng là em gái của Trần Bảo Dương, Trần Như Ý. Bọn họ đều là những người bạn tốt đã cùng lớn lên với anh và Đình Chiêu. Đường Nhã Phương gật đầu cười với mọi người. Xin chào mọi người, tôi tên là Đường Nhã Phương. Đều là người trong nhà cả, không cần phải khách sáo như vậy, mau mau ngồi xuống đi. Lương Tuấn Anh phất phất tay, bảo mọi người ngồi xuống. Lục Đình Chiêu đột nhiên chạy tới. Kéo đường nhã Phương sang một bên, trên mặt hiện lên đầy vẻ ân cần và chú đáo nói. Chị dâu, em sẽ dẫn chị đi tham quan vòng quanh căn phòng này một chút nhé. Trong này có rất là nhiều thứ, cũng khá là thú vị nữa đấy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là. Anh cả đã cất giấu ở nơi này không ít rượu ngon, lúc bình thường ngay cả em cũng không được phép uống. Hôm nay nhân cơ hội này, chúng ta hãy lấy mấy bình rượu bảo bối của anh ấy đem ra đây, chị thấy như thế nào? đường nhã phương liếc mắt nhìn lục đình chiêu một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía đám người lục đình vĩ đang ngồi ở phía sau, dường như cũng đã biết được điều gì đó, sau đó vừa thông minh vừa hiểu lòng người, trực tiếp lột đầu nói, được thôi, đợi đến lúc hai người đã đi xa rồi, mấy người ở phía bên này mới thu hồi lại ánh mắt của chính mình, sau đó lại nhanh chóng quang những ánh mắt tò mò ấy lên trên người của lục đình vĩ, trên mặt người nào người nấy đều trần ngập vẻ không thể nào mà tưởng tượng nổi. Đình Chiêu nói rằng trái tim trần tục của cậu đã rung động rồi Chúng tôi vẫn cứ mãi không chịu tin Nhưng hiện tại xem ra Có vẻ như là sự thật rồi nhỉ Đúng như mọi người nhìn thấy Lục Đình Vĩ thờ ơ nhún vai Vẻ mặt hờ hững đáp lời Tướng mạo và khí chất đều không tồi Xứng đôi được với cậu Lương Tuấn Anh bình tĩnh đưa ra ý kiến đánh giá Nhưng mà người em dâu này Nhìn qua sao lại có chút quen mắt nhỉ Lê Thành Xuyên suy nghĩ một lát Trên mặt cũng hiện lên chút nghi ngờ Đường Nhã Phương, đó không phải là nhân vật làm mưa làm gió, gây ồn ào một trận sôi sụp, không ngừng được nhắc đến trên bản tin giải trí trước đó hay sao? Trần Bảo Dương suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra được có một nhân vật đường Nhã Phương như vậy. Chị ấy chính là người mà anh Đình Vĩ thích sao? Hàng lông mày, lá liễu của Trần như ý hơi hơi nhíu lại, dường như không thể nào tin được mà hỏi lại. Đối mặt với những phản ứng khác nhau của bốn người, Lục Đình Vĩ chỉ nhàn nhạt gật đầu. Là cô ấy... Bốn người trừng mắt, nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Lê Thành Xuyên mới trần chờ mở lời hỏi. Tin tức kia có sức ảnh hưởng rất không tốt, xem ra Đình Vĩ đã biết trước được nguyên nhân và hậu quả rồi đúng không? Tin tức đó cũng không phải là thật, không cần phải để ý. Khuôn mặt của Lục Đình Vĩ vẫn tràn đầy, vẻ hời hợt như xê. Mấy người còn lại vừa nghe xong thì lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi giống như chút đi được gánh nặng. Ngay sau đó Trần Bảo Dương lại chép miệng, cong môi nói. Nói như vậy thì chị dâu của chúng ta cũng có chút thực lực đấy chứ nhỉ Tin tức lúc trước tôi cũng có xem qua rồi Phương thức phản công cũng khá là thông minh Người đàn ông có ánh mắt sắc bén lại nham hiểm như đình vĩ Cậu cảm thấy một người phụ nữ tầm thường có thể lọt được vào tầm mắt của cậu ta hay sao Lương Tuấn Anh mỉm cười Nâng ly rượu lên nói Dù cho có nói thế nào đi chăng nữa Việc đầu tiên mà chúng ta nên làm đó là nâng ly chúc mừng cho đình vĩ đi Chúc mừng cậu ta trở thành người có thể thoát kiếp độc thân sớm nhất trong mấy người chúng ta. Ha ha! Nói chí phải, lúc đầu mọi người có lo lắng rằng cậu sẽ độc thân cả đời. Thật không ngờ đến được. Cậu vậy mà cũng có được một ngày như hôm nay đấy. Hiếm khi mới có cơ hội để chế nhạo và chưa đủ lục đình vĩ, những người còn lại ở nơi này đều cảm thấy không thể nào để vụt mất cơ hội này được. Cho nên từng người từng người một hùa theo chiêu chọc anh. Lúc này, sau khi đường Nhã Phương bị lục đình chiêu kéo đi, Lão đảo thăm quan xung quanh hết một vòng thì cũng đã quay trở lại, chỉ có điều là lúc hai người đi thì đi với hai bàn tay trắng. Nhưng lúc quay lại, mỗi người đều cầm theo hai chai rượu vang, hơn nữa còn là loại có giá cả vô cùng đắt đỏ. Lục đình chiêu hưng phấn chạy tới, đặt mấy chai rượu vang lên bàn, thét lớn lên. Các anh em, hôm nay nhiều phúc của chị dâu, chúng ta có lục ăn rồi, đây chính là rượu vang quý giá mà anh cả cất giấu. Trần Bảo Dương vừa mới nghe xong lời này. Lập tức cũng trở nên hứng thú Đây là những thứ mà ngay cả là vào sinh nhật của tôi Mà cậu ta cũng không chịu lấy ra đó có đúng hay không Lục đình chiêu cười híp mắt nói Trả lời đúng rồi Xem ra, buổi tối hôm nay cậu sẽ mất rất nhiều máu đấy Lương Tuấn Anh và Lê Thành Xuyên cũng vô cùng thích thú cười nói Rõ ràng là bọn họ cũng đã thèm muốn chỗ rượu vang này từ lâu rồi Lục đình vĩ lười biếng, ủi ỏi nâng ly Nhưng cũng không phải quá quan tâm đến những vấn đề này Chỉ nhàn nhạt nói Muốn uống thì uống đi. Anh nói đây nhé, không thể đổi ý được đâu. Đám người vội vàng, thừa dịp rèn sắt ngay khi còn nóng, nhanh chóng khui rượu ra, đợi đến khi rượu đã được rót ra xong xuôi. Lê Thành Xuyên mới vẫy vẫy tay ra hiệu với đường Nhã Phương. Em dâu, tới đây, lần đầu gặp mặt, tối ngày hôm nay bất kể như thế nào, em dâu cũng phải uống cùng với mọi người một lì. Không sai, không sai, chị dâu, tôi kính chị. Bốn người đàn ông cùng nâng ly rượu, đồng loạt hô hào nói, đường nhã Phương gật gật đầu, không hề từ chối. Từ lượng của cô không tốt, nhưng uống một ly thì cũng không đến mức sẽ bị sai. Cho nên cô cũng rất sảng khoái nâng ly rượu lên, kính bọn họ lại một lượt. Rất nhanh, một ly rượu vang đã được nuốt xuống bụng, sự thích thú của mọi người cũng theo đó mà dâng cao lên. Chuyển tiếp sự chú ý đến mục tiêu tiếp theo, kéo lục đình vĩ đến uống rượu cùng, chỉ trong chớp mắt bầu không khí cũng trở nên nóng lên. giữa cuộc kính rượu không ngừng, lục đình chiêu đột nhiên đề nghị chúng ta cứ uống như thế này thì không thú vị gì hết, không bằng chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, như thế nào? người thua sẽ bị phạt ba ly, cũng được đấy, đổ xúc xắc được không? hay là đoán lớn nhỏ, đoán điểm số lớn nhỏ đi, chị dâu cũng phải tham gia nữa đấy. lục đình chiêu cười híp mắt nói với đường nhã phương, đáy mắt lóe lên thứ ánh sáng không có ý tốt, nhìn dáng vẻ như thế kia của lục đình chiêu. Rõ ràng là có ý muốn trước xe đường Nhã Phương. Lục Đình Chiêu biết rõ tử lượng của đường Nhã Phương không tốt. Một khi say rồi thì sẽ rơi vào trạng thái thần trí không rõ. Nó không chừng đến lúc đó sẽ muộn rượu mà tùy ý làm bệnh. Việc đâu chị dâu sẽ cùng với anh cả? Gạo sống nấu thành cơm chín thì sao? bản tính của Lục Đình Chiêu vang lên răng rắc. Trong lòng của những người khác cũng ngấm ngầm hiểu ý. Nhanh chóng chạy theo quạt gió thổi lửa bên cạnh Lục Đình Vĩ. Chị dâu cũng đã tham gia rồi. Đình Vĩ không có lý nào lại không tham gia, đúng chứ? Đường nhã Phương liếc mắt cũng có thể nhận ra được ý xấu của bọn họ, không khỏi nở nụ cười nói. Tôi thấy cũng không có vấn đề gì hết, dù sao thì nếu như tôi không uống được nữa thì vẫn còn có Đình Vĩ uống thay cho tôi mà. Cũng được thôi, dù gì thì tử lượng của Đình Vĩ cũng rất tốt. Mấy người đàn ông càng lúc càng trở nên nhiệt tình hơn, sự thích thú không ngừng nổi lên bừng bừng. Đối với bọn họ mà nói, Trong những năm tháng còn sống mà có thể chúc say lục đình vĩ thì cuộc đời này không còn gì để tiếc nuối rồi. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.